thú sống khiến quân mặt của chàng trai này như tầm tráng một lớp bằng lạnh khô coi lầm lì gàn góc khắc khổ đơnn côi bị thảm và bí ẩn rừng rú đến lạ thượng kẻ tinh mắt còn có thể thấu được cái vẻ điển rừng thiêng u uẩn vẫn tót ra nét bình nguyên chập trơn ẩn hiện như từ tiềm thức ánh lên khiến mắt ai tr thấy cũng trột ra mà nệ ngay nhân viên nhà ga liền mỉm cười dịu dàng mà bảo tàu chạy kia mất rồi, đành đợi chuyến sau vậy thôi, tiếc quá. Chàng trai lại nhìn ra tàu hỏa sinh dịch rời sân ga giữa hồi còi rú. Thôi, kiếm nhà trò vậy, giờ thì có ngựa xích thố cũng không kịp nữa. Ông ta thần mật vỗ vai chàng trai bỗng giật thoát cả mình, chứ thấy chàng trai rút ra một đồng bạc xòe rúi vào tay của ông ta và nắm y môn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 Thoát cái, trở thấy tít xa Cái bóng vọt lên nóc toa Như còn chìm cắt Có nhiều tiếng người kêu kinh ngạc Còn quái vật thở phi phi Mất dạng trong trăng xương tàn than Đỏ bảy lạ tạ Chàng trai đã đứng trên nóc toa cuối Xốc lại giỏ, lật nón úp lên Chàng trai sơn cước này Chống dù đi lên phía toa hành khách Như đi trên đường vậy Chàng chừng lần đầu Đáp xe hỏa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 Chặt một nhát vào gáy người xót vé, anh gục luồn xuống dưới sàn. Ngồi im, ngồi im ngay. Bọn lạ cùng đứng phụt lên chỉa súng vào hành khách. Tất cả thất kinh, biến sắc, tên mặt xeo rút trong mình ra một chiếc roi xa. Một người Tây vừa rút súng trong túi ra, đã bị hắn quất véo mà rớt liền cây súng. Muốn sống thì ngồi im, cực quậy ta bắn cho vỡ sọ. Đứa nào có đủ nữ trang vàng ngọc cởi mau ra. Có mấy phát súng nổ ở giữa tàu. Cướp tàu, cướp tàu rồi. Hành khách sợ hết hồn, nhốn nháo kêu là ịnh ỏi. Toàn hảo cũng có một hai tên giữ tợn đứng sổ lên, chĩa súng lột hành khách. Chàng trai mở mắt ra nhìn. Trong tòa, đám hành khách sang liếu riếu hết đồ nữ trăng bỏ vào chiếc mũ da cũ của tên mặt dẹo. Đồng bọn của hắn có hai tên vọt qua tòa khác, còn ba tên nữa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 Hai tên lực lưỡng không chờ chàng trai áo rách kia lại có bản lĩnh đến thế. Hai tên chưa ra nổi một đòn đã bị khóa cứng, tên xéo căm giận mà mắng: "Dân rừng, đừng hỏi phí lời, bọn tao có biết cũng không nói đâu." Không nói thêm, chàng trai rừng túm ngực quăng cả hai tên ra ngoài cửa sổ. Tất cả hành khách trố mắt, vừa mừng vừa kinh dị, chàng trai sang toa khác.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 Bọn phù cười hồ hố, chàng trai mắt sáng hẳn lên, sách rủ xuống đi vào ga Khách ra vào mãi chèn chúc, tay sách nách mang, không ai kịp lưu ý tới. Nhưng khi chàng trai lạ lùng này ra đến chỗ buồn bán vé, đám hành khách cùng xuống đứng lại nói chuyện với đám thân nhân trà đón. Anh ấy chưa hết kinh hoàng, trầm trô kể lại cái vụ cướp tàu. Có mấy người thấy chàng trai nhận ra ngày, giật mình sừng sốt mà kêu lên.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 Ngồi uống vẻ tự nhiên như tay vẫn sống dưới phố phường. Người bán cà phê là dân kinh, trùng niên, nước già sốt rét rừng. Thấy chàng trai lạ uống cà phê, anh ta có vẻ cao hứng, vừa pha mà vừa hỏi. Chú đầu tới, chà chà, cà phê tay này pha, tay đầm phải khen à nha. Chú hay uống không? Nón vẫn đổi sụm sụp, chàng trai không đáp lại, chợt hỏi bất ngờ bằng tiếng kinh. Bạn ở tỉnh Yên Bái này à?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 Làm thấy cô thổ nữ đang hái búp lá cùng dèo lên Cô gái áo trắng cười khanh khách Lướt đến nhặt con gái Tiếp tục tế ngựa bạch về phía đường cái Tót cái nàng đã tới ngọn đồi Xế bên tả Đồi cào ngựa đang lên dốc quanh cò Có con suối chạy giữa kẽ đồi Cô gái vừa lên đồi Lại bắn luôn con trĩ Bay qua rớt xuống suối cha cô bắn giỏi dữ Bắn được chim bay luôn Chú xả xeo lớn, cô gái gò cương cho ngựa xuống suối nhặt con trĩ. Ngựa vừa xuống đến nơi, cô gái vừa xả quý thỏ tay to nhặt con chim đuôi dài. Bóng từ trong đùm cây gần đấy la vụt ra một bóng nhân mã xẹt xếch trước đầu ngựa bạch. Bắn tué nước, xả xuống nhón luột con trĩ, vọt chết chân đổi. Bất ngờ bị cướp mất chim lại bị bắn nước vào mình. Cô gái áo trắng cả giận vùng hoắt ngồi lên yên giật ngựa rượt theo, vừa đạp nạn vừa vừa quát.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 Tung luôn thỏng lọng, vọt tới cầm tay súng quật liền. Hai tên kia đang lôi, vội cúi sập người. Ngã chúi hẳn xuống, nghe soạt. Một mạng vải trùm mặt bị liếm mất một mạng lớn. Thất kinh giạt cả ra ngờ ngác. Suýt bị bắn ảnh bán súng vào mặt. Cả ba rút dao rừng xuống đánh cô gái. Cô gái lồng ngựa múa súng săn chống cự. Nào dè từ trong bụi, chợt có một bốn tên nữa sông ra. Quay thỏng lọng chụp bắt.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 rừng bền suối, chẳng ta tháo lưới rối vào tay cô gái nói tiếng kinh điềm đạm như không thôi, giờ cô có thể về nhà bọn nó chạy hết rồi chắc nó rỉnh bắt cô từ trước từ nay cô nên cẩn thận chớ đi một mình vào rừng cô cầm tấm lưới này về mà chơi rứt lời nhảy xuống đất đi về phía xe ngựa cô gái chưa rứt bàng hoàng mà đuổi theo cảm ơn rối rít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 chứa đựng cả cái bí mật thảm thê oan khổ tưởng đã chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Giọng chim buồn mênh mang, lão run lẩm bẩm như nói để mình nghe. Mẹ con chết rồi còn đâu, chết 17 năm rồi, hồi con mới lên 2 cơ. Chắc cha thở dài buồn bã, chắc còn ảnh mẹ con chứ, mà sao cha thế này, phải mẹ con chết thảm khốc lắm không? Ông già họ Võ có vẻ đắn đo.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 Lão bật kêu lên mừng rỡ. Trời, còn biết phép phi đao hả? Con có thể lấy đầu người nhanh như tìa chớp. Chàng trai dỡ ống tay áo cho cha thấy mỗi tay có gải một ngọn liễu đào. Không phải phép phi đao đâu cha. Có hai cách phóng khí giới. Một ném đi không trở đuôi, người thường dùng. Hai là ném đi dùng nhân tiện điện công tụ khí điều động lưỡi đao ra xa dần, tùy sức. Với một lưỡi đao có thể chém điền hài nhát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 Chưa chỉ đã thấy xót xa Nhìn hai dòng lệ từ từ Lăn trên lưỡng quyền của ông già Chợt im lão nhắm hai mắt lại cả căn buồng càng rơi vào im lặng Có tiếng gả gáy Khe khẽ từ dưới chân đồi vọng lên bóng ông già họ võ Lấy mặt run giọng Và lầm bẩm nhìn nói với dĩ vãng Xa xưa Tiếng nghe âm u tưởng từ thế giới nào vọng về Ghê khiếp quá Kinh sợ quá Ác mộng cũng không kinh bằng Cái xác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 con cha truột của con thực ra. Chàng trai vừa nghe ông họ Võ thổ lộ cũng không kém nỗi kinh ngạc sững sờ, vùng choang lấy hai vai của lão bật kêu trời mà sốt, toàn thân chấn động. Giọt lùa qua khe cửa khép hờ, ánh nết trắng lảo đảo, thình lình nghe có tiếng súng nổ đoàng, tiếp liền tiếng lão khách sảnh là lớn, Rầm, cánh cửa mở toang, thân hình cao lớn của lão sảnh loạng choạng theo cánh cửa ấy. Giật mình cả hai người cùng ngoảnh trông ra Vừa trông ra Vừa thấy dáng lão thuộc hạ thân tín ngã nhào Ông già họ võ vùng lào đảo Hấp tấp chạy ra Miệng hỏi vọt A sành sao thế Chàng tuổi trẻ đứng ngơ ngác mấy giây Nhưng vốn nhạy cảm và phản ứng của nhà võ Thấy ông già vùng chạy ra Chàng trai vùng vươn tay nắm lại Gọi giật giọng Cha chớ có ra Miệng khoắt chân vụt đuổi theo Nhưng hơi muộn cách bài thước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 Từ ống tay bay vút ra một ngọn liệu đao Véo chết qua góc hành lang Tít cuối phía hậu Nơi có dựng một tấm gương lớn sát bàn công Liên tiếp mấy tiếng soảng soảng vang lên Tiếp điện tiếng rú nhọn và cột Như kẻ làm quỷ thuật Chàng trai dê vụt bàn tay trái về phía trước cửa Như rỡ rẫm không khí Bàn tay chợt đỏ rực như tắm ánh bình minh Nhưng nếu có kẻ thượng võ mới thấy kinh Vì đó là bàn tay điện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 Ông già trợt rên lên phẻo vào. Chết mất, con nơi Lò cho mạng ông già, chàng trai vỗ thui liễu đao khép dập cánh cửa lại, quay vào sốc ông già. Sau khi lão sảnh vừa kêu, vừa đang cố ngồi dậy. Coi chừng nó bắn nữa, mặc ngộ, ngộ bị vào đùi thôi, cứu cụ nhà đi. Quả nhiên đùi trên của lão đặt đẫm máu, là ổm vết thương cắn răng ngó chủ, chàng trai ôm ông già xem ngực. Ngực đầm đỉa máu đỏ lòm như đổ cả bát phẩm điều. Lão mím môi quằn quại ngừa cổ. Cố cượng đau, nói gì. Bỗng nghe nhào thào và yếu ướt. Tiếng chìm biến trong hơi thở hồn hện. Chị mất võ thần con ơi. Bí mật đời con. Họ hỏi lão xanh. Mùi mấp máy, lão rướn cong mình quằn quại.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 Nhưng chỉ kịp thấy một bàn tay lông lá đen thui vừa đấm vỡ kính, vừa thỏ vào. Phóng vút một trái rụt luôn ra, nhanh như chớp, đến độ chàng trai chưa kịp ngó, mó vào mình của lão sành Lão khách lòa lúc đó đã nghe tiếng soàng vụt ngoảnh trông về góc buồng hồi. Trần đầu chưa kịp phản ứng, thì một lưỡi dao lá đã bay vụt vào, cắm trúng cổ hậm của lão khách lòa, phập một tiếng.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 Vừa nắm được cành cây, bỗng rơi ra một bản chân đèn tùi, bóng con nít này xa lướn xuống vườn. Tràng trai nổi giận, vừa nắm chấn xong định bẻ nhảy ra ngoài qua vườn, bỗng nghe lão khách gọi với: "Bảo, vào, vào mau giao độc." Giận mình Tràng trai vội đảo lại, vừa kịp đỡ lão khách rụi xuống, hai tay run bần bật, lưỡi đao cắm ngang nơi cổ họng, máu đen xì, mắt của lão ngược, cả kinh chẳng bật gọi. "Chú Sành!"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 Trời, các cụ đánh chú trường xanh đều bị hại rồi. Bọn thuộc hạ vệ sĩ nhào vào kinh xứng, cảng nghiến răng trợn mắt chửi rùa, người cúi đầu ứa nước mắt. Tất cả súng lại ăn uỷ chàng trai trẻ tuổi. Một kẻ người kinh trạc tứ tuần, vẻ khá giỏi võ, hai tay hai khẩu, S, es, Estine, cối to, dắt vào bụng, lễ phép bảo chàng trai. Chắc chúng nó theo dõi lâu rồi.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 Chàng trai rùng mình một cái gai ốc mọc lờm trợm Ruột gan như cuộn hẳn lên Vùng đưa tay trái lên Đánh một quẻ trương đương đột đoán Bật kêu à một tiếng Vội đứng lên khe gọi quản kinh lại gần Mà bảo nhỏ Đêm nay có kẻ đến hành thích hai người trong nhà này Chắc tôi và anh cả Chú khá thì đi mời anh cả tôi đến đây mau Kín thôi Quản kinh vụt xuống đổi Phút sau cả hộ theo vào ngạc nhiên Chú có chuyện chỉ cần tôi vậy Võ kéo người anh đuôi xuống mà nói nhỏ Sắp có kẻ thời ám sát chúng ta Anh khá bảo người nhà Quanh quần tít dưới Không ai được tới khu đồi này Còn chú quản mau ra hiệu cho các chú Phục vào cả trong này Ngồi đánh bạc buồn bên Cả hổ và quản kinh cùng ngạc nhiên hổ ngơ ngác mà hỏi Sao chú biết nếu quả có kẻ đột nhập Ta phải tăng cường nhiều tay súng gác quanh đây chứ Không sao Gác thế nó có bản lĩnh vẫn vào được Chết uổng người gác và mình cần nó vào để bắt sống nếu có người mình sợ lẫn trong đêm tối. Đoàn chàng trai ghé sát thì thào dặn kế, quan kinh và cả hổ lập tức bỏ ra ngoài, lát sau hai người trở vào, quan kinh dẫn theo 9 10 người lực lượng võ trang kéo nhau sang căn buồng bên ngồi súm nhau rút bất đánh sỉ.